Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái máy lạnh phát ra cái tiếng rùi gì chầm chầm, chú ý thì mới có thể nghe thấy. Mẽ tay phải giống như một tổ ong khổng lồ, là hàng hàng lớp lớp những ngăn kéo để chứa cái sắc chết trong khi chờ thân nhân đến nhận. Hay sau cùng thì nhà nước bỏ tiền ra trôn làm phước. Ngăn kéo nào có sắc đều được gắn thẻ, như thẻ hành lý trong kho lên máy bay hay tàu thủy thầy được móc vào tay cầm của ngăn kéo, lão trí điếc giả bộ hít sáo nho nhỏ, chỉ vì muốn tạo ra cái âm thanh rỉ đó và bắt đầu kiểm tra những thẻ đeo danh sách trong sổ mà cầm bách cầm ở trên tay để đối chứng. Sau khi kiểm tra một vòng không có thấy sự lạ, cả ba nhanh chóng quay trở lại phòng trực. Lúc này đèn đóm cũng đã sáng trưng, làm cho cả ba người cũng ổn định được tâm trí phần nào. Cánh cửa phòng dẫn ra hành lang cũng từ từ mở ra như chưa từng bị chặn lại. Lão Chí Diếc vừa mới nãy đã nhún như con chi chi, giờ đây thấy có đường thoát thân thì bỏ chạy đầu nước. Lão chạy thục mạng, lộn cổ xuống đất ngã lăn mấy vòng, nhưng quên cả đau mà cắm đầu chạy trối chết. Ba người chạy thục mạng, mồm thì gào toáng cả cái hành lang dẫn ra phòng trước mới chịu dừng lại, gấp bụng thở. Cầm Hải Hùng nhìn vào trong dãy hành lang một lần nữa, Thì lại kêu rú lên rồi lăn ra đất bất tình nhân sự Ở góc cua nơi dãy hành lang còn sáng đèn Lúc này đã hiện ra một cái bóng trắng toát Cái bóng đứng nếp ở góc khuất Đưa cái gương mặt u ớt nhìn cô chằm chằm Rồi tan đi như một làn sương mỏng Biến mất sau bức tượng kia Cầm lên cơn suốt ly bị Nên nhanh chóng được đưa vào thăm khám Sau khi ổn định phần nào thì được Hồng chạy xe Honda đưa về phòng trọ. Chuyện gặp ma ở đó chẳng có ai dám hé răng ra thêm. Phần vì sợ thế giới có ý âm lại tìm về. Phần vì sợ tin đồn đến tay của ban giám đốc thì chỉ có mà mất việc. Hồng đưa cầm về đến nơi cũng là 10 giờ đúng. Ông xử thấy cầm xỉu đi thì hút hoảng cùng Hồng dìu cô lên trên phòng. Diễn nghe động cũng đã mau chóng mò sang rồi người nấu cháo người lấy dầu cứ loạn cả lên. Sau khi thấy Cẩm Đát thiêm thiếp trong cái giấc ngủ mộng mị nhưng vẫn cứ ú ớ nói mơ, lại nhận thấy trời cũng đã khuya, nên Hồng xin phép ở lại chăm bạn mình luôn. Ông Sở cũng gật đầu đồng ý và bảo Hồng đưa chìa khóa xe để ông dựng xe vào trong sân sau để đề phòng trộm cướp giởm ngó. Phần vì cả ngày hôm nay không có ngủ, nên việc chứng kiến những cái chuyện kỳ dị ở trong nhà xác cộng thêm việc thức đêm chăm sóc cho Cẩm nên thần kinh của Hồng cũng đã căng ra, chẳng mấy chốc cô cũng đã chìm vào trong giấc ngủ vì mệt mỏi. Phần về Cẩm, sau khi thiếp đi một lúc, cô mới hoàn hồn tỉnh táo được mấy phần, cầm ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng trọ, còn để đèn mới nhận ra mình đang được ở nhà. Bên cạnh giường, cô bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cầm với tay kéo tấm chăn mỏng đắp cho bạn mình, rồi lục tục tiến xuống giật giường. Định Bụng rót một cốc trà mạn sen cho đỡ khát nước, ấm trà nguội lạnh, cái ấm nước nóng cũng chẳng chịu hoạt động. Cầm đánh bảo tiến xuống dưới nhà dưới, Định Bụng gõ cửa phòng của ông Sử mượn phích nước. Lẽ thường chị bền, mà còn ở đây thì cô cũng đã sang nhờ luôn rồi. Giờ đây còn có một mình, Cầm bỗng cảm thấy chơ vơ đến lạ lùng. Cầm rón rén đi xuống dưới nhà dưới, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phiền cậu diễn. Cửa phòng của ông sư đã khóa ngoài, có lẽ ông sư có việc đi đâu đó ra bên ngoài rồi. Cầm thắc mắc mất mấy giây, rồi chán nản tính quay trở về phòng. Bất thình lình những cái âm thanh lão dạo vọng ra rõ mồn một, rọi vào tai của Cầm làm cho cô giật mình. Âm thanh phập phập dạo dạo như tiếng ai đó cắm cái xẻng mà đào đất làm cô tò mò. Cầm rón rén tiến đến bên cửa sổ, vén rèm hé hé nhìn mắt ra. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hắt vào từ ngoài cổng, cục kinh hãi giật mình lùi lại, khi nhận ra kẻ đang điên cuồng đào đất và hất sang bên phải, chẳng phải ai xa lạ mà chính là người thanh niên tên Diễn kia. Ánh mắt của Diễn toát ra cái vẻ đăm chiêu tột độ, tay thoăn thoắt hất đất sang hai bên. Cầm Tomo tiếp tục ghé sát vào cửa sổ, theo dõi thì bất ngờ, ánh mắt của Diễn vừa quét qua, hình như gã đã phát hiện ra cả. Cầm, cầm lùi hẳn lại, đưa tay lên trên ngực thở mạnh, rồi nhanh chân trở lên phòng, vừa lên đến gần chiếu nghỉ. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net